nặng lực thần thông trực tiếp đè xuống. Thừa dịp đối diện bốn người khoảng cách không xa, hắn liền dứt khoát đem lực hút điểm thiết lập tại bọn họ ở giữa. Cảm nhận được trọng lực lôi kéo, mấy cái kia Khải Minh Tu sĩ đều là rất bối rối. Liều mạng tránh thoát phía dưới, có hai người chạy ra. Dù sao, Lục Triêu Hòa lần này thần thông là trực tiếp tác dụng tại bốn người trên người, phân tán lực lượng sẽ có suy yếu cũng rất bình thường. Chạy liên chạy đi, Lục Triêu Hòa hướng phía Minh lăng hô to, đánh cái kia hai cái. Minh Lang tại vừa mới trong nguy cơ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 Mà tại trung ương phương diện, cũng có đình úy trái giám, đình úy trái bình đẳng một chút quan chức, có thể cho đến lục gia. Đình úy phủ, là đại yến hoàng hướng chủ trì đổi bắt, lao ngục, thẩm phán luật pháp các loại công việc cơ cấu. Đình úy là đình úy phủ trưởng quan, để lục gia tiến vào cái này cơ cấu ở bên trong, cái kia tựa hồ chính là một loại khác loại tỏ thái độ, để cho các ngươi người lục gia đến tự mình giám sát chuyện này truy tra kết quả. Nhìn như thành ý có đủ rồi, nhưng là lục thanh vẫn có thể nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong.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 Lão cha ở đây. Trường 307, phá thiên một kiếm. Xác thực, có lục thanh tại, một chút lo lắng căn bản là không có tất yếu tồn tại. Vậy còn giữ lại một cái cấp bốn tinh cung thủ vệ, tụ lực tinh thần tháo, sát sắc, sắc thật thật đánh đi ra, cũng sát sắc, sắc thật thật cho thấy kim đăng kỳ vi lực. Nhưng này lại như thế nào đâu? Phá vanh mà xuống, lại chỉ vanh đã đến một đầu cự long trên thân. Ở trong chớp mắt, lục thanh đem long hồn kêu gọi mà ra, to lớn tinh một long, mang theo sắc bén chi khí.